Nhìn kia hai mắt trừng lớn hơi thở dồn dập thấy thế nào như thế nào khiến người chán ghét đáng kinh nam, nữ tử phản ứng đầu tiên là làm xương ngủ tụ lại lên, che đậy chính mình thân hình. Sau đó nàng liền phản ứng lại đây, trực tiếp vươn tay, tách xương ngủ, thật mạnh cho Sở Ứng một cái tát. Lúc này, Dung Linh khí biến ảo quần áo đã thành hình, gấp không chờ nổi muốn làm thịt cái kia đang đổ tử sinh đẹp cô nương trực tiếp bay ra suối nước nóng, phi thân đi tới Sở Ứng trước mặt, giơ tay, sắc bén bảo kiếm đã đông. Giang Can Đạm nhìn lén buồn cô nương tắm rửa. Buồn cô nương liền trước xẻo ngươi này đôi mắt, làm nguyên nếm thử xem như thế hành sự hậu quả. Sờ ứng căn bản không kịp giải thích, hắn chỉ nhìn đến kia không ngừng tới gần mũi kiếm lượng như hàn tinh trường kiếm, đồng tử không được co rút lại. Ở trường kiếm rơi xuống là lúc, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, nghiêng người một lần, tránh đi kiếm vòng, nhưng bởi vì né tránh quá mượt, hắn vẫn là không có thể hoàn toàn tránh đi. Sắc bén kiếm khí ở hắn khóe mắt hoa khai một đạo thật dài vết thương. Làm hắn đau mắt phải nháy mắt đóng lại. Đau đớn giống như thủy triều giống nhau, một đợt một đợt đánh úp lại, sở ứng phản ứng đầu tiên chính là giết cái này ngang ngược mụ già thối, chính là vừa thấy đến đối phương kia chương xinh đẹp mặt, hắn sát ý liền chợt hạ thấp. Hắn giải thích nói, "Cô nương, ngươi hiểu lầm." Tự còn không có nói xong, xinh đẹp cô nương cũng đã lại lần nữa chiều hắn công tới, thủ hạ chiêu thức tần nhẫn, không chút lưu tình, làm sở ứng trong lòng hỏa khí lại lần nữa bị kích khởi. Đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Thân bị trọng thương sở ứng bị vị này không biết tên họ cô nương đè nặng đánh. Hắn một bên cảm thụ được trong cơ thể dao động càng ngày càng kịch liệt huyết khí, một bên tránh né cô nương sắc bén sắt triều, khổ không nói nổi. Hắn cũng từng tận dụng mọi thứ giải thích, nhưng vị cô nương này hoàn toàn liền không để ý tới. Nàng tu cũng không phải là giúp mọi người làm điều tốt chính đạo, mà là tùy tâm sử dụng ma đạo, hiện tại nàng muốn giết cái này rảnh coi nàng tay ăn chơi, nàng liền không hề cố kỵ động thủ. Muốn giết liền giết, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Người này làm nàng không thoải mái, kia nàng liền hoàn toàn giải quyết, làm nàng cảm giác không thoải mái người. Nhân quả chi đạo cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng là tuần hoàn bản tâm. Nàng bản tâm chính là tùy tâm sở dụng, cho nên muốn sát sở ứng liền trực tiếp động thủ. Bên qua đánh nhau, trong sơn cốc không ngừng nhớ tới leng keng leng keng thanh âm, đánh trong chốc lát, đã linh lực khô kiệt sở ứng cuối cùng thua ở vị cô nương này thủ hạ. Nguyên tưởng rằng vị cô nương này chỉ biết cho hắn một cái giáo huấn, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp nâng lên kiếm. Đâm vào hắn ngực. Ở thống khổ truyền đến kia một chốc kia, hắn không thể tin tưởng mở to hai mắt, hắn nhìn đến đứng ở cách đó không xa cô nương trên mặt lộ ra một mặt đắc ý cười, sau đó giơ tay thổi một tiếng huýt sáo, xung quanh liền vang lên tất tất rào rạt tiếng vang. Lúc sau, hết thảy liền tận quy về hắc ám. Nay vừa ra trò hay trường ly tự nhiên là không có nhìn đến, bất quá này không ảnh hưởng hắn sự tỉnh từ đầu đến cuối dọ như lòng bàn tay. Hắn đứng đỉnh núi phía trên, nhìn lại có một thiếu niên ngoài ý muốn được đến kỳ ngộ. Sau đó bước lên tu hành chi lộ. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn phía kia vô ngần bắt ngát không trùng, khóe miệng hơi cong, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Nay một cái đỡ không dậy nổi, kia luôn có mặt khác đỡ đến khởi. Trương Ly một cái cũng không nghĩ đỡ, nhưng không đại biểu cùng hắn tranh chấp cái kia tồn tại không muốn đỡ. Đặc biệt là, nó còn muốn thông qua phương thức này đến tự cứu. Thời gian nhanh chóng tr chiều sau trôi đi. Hoang Sơn Dã Linh, một thiếu niên đột đến một tiên nhân truyền pháp, từ đây bước vào vô thượng tu đồ. Thâm Sơn cùng cốc, một giá nuôi đột nhiên sổ xuống, giá nuôi trung cung phụng giá thần chi giống chia 5 x 7, lộ ra thần tượng bên trong cổ xưa truyền thừa, bị nhất Lưu Vong thiếu nữ lục tìm. Lùi bại thôn trấn, quỷ thanh nổi lên bốn phía, theo sư phó tiến đến hàng yêu trừ ma tiểu đạo đồng ngoại ý muốn bị quỷ khí đánh trúng, cùng lúc sắp chết thức tỉnh thiên phú thần thông. Đạo môn nơi dừng chân, trời sinh đạo tâm đạo môn đường công lực đột nhiên nâng cao một bước. Tu tiên gia tộc nơi, một không chịu gia tộc coi trọng chi thứ môn nhân đột nhiên tự trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Nhớ tới trong ngụm đọc được, hình như có sở tư. Tóm lại, đủ loại kỳ ngộ đã bình thường lại có thể nghi truyền tới nhân gian, làm nhân gian lại nhiều mấy cái phong lưu nhân vật. Mà lúc này, ở tiên giới, dựa Nguyên Tiên quân tiên phó trùng, Trường Ly nhặt lên kia một khối nhiều năm trước bị hắn tùy ý ném vào tới thủy nguyên tinh phách, lần sau hạ giới. Thủy nguyên tinh phách nhiều năm như vậy tới tu luyện thành công, đã có thể hóa thành hình người. Hắn hóa thành một cái 5-6 tuổi tiểu đồng, đi theo Trường Ly bên người. ánh mắt ngây thơ đáng yêu dường như họa trung hoa hoa. Hắn nhìn qua hoàn toàn không biết sự, đương nhiên, này chỉ là hắn biểu tượng, tu luyện lâu như vậy tinh quái, lại sao có thể hoàn toàn không biết sự. Trường ly sở dĩ sẽ dẫn hắn ra tới, hoàn toàn là nhất thời hứng thú gây ra, hắn đem thủy nguyên tinh phách mang hạ giới, cũng chỉ do thuần tay. Hắn hiện tại là thiên sao, tự nhiên muốn làm cái gì làm cái gì. Hắn lại lần nữa đi tới Vân Đô, khoảng cách thượng một lần thưởng bảo Chi Yến đã có mười mấy năm. Nhưng trong thành người vẫn như cũ đối này nhớ mãi không quên, giống như đêm đó sự vừa mới phát sinh ở ngày hôm qua. Kia một phương ngọc bích cuối cùng dừng ở ai trên tay đến nay không có cái định luận, nhưng biết được chuyện này nhân tâm trung đều có phán đoán, cũng đem có khả năng nhất đạt được ngọc bích người liệt cái 1 2 3 4 5 6 7. Trương Ly bọn họ đi tới một chỗ tiệm rượu, tiệm rượu rượu kỳ có chút rĩnh nác, lại không ảnh hưởng người khác phân rõ. Trương Ly bọn họ vừa mới ở một chỗ ngồi xuống không bao lâu, liền lại có người tiến vào. là một đám khí phách hăng hái người thiếu niên. Bọn họ trên mặt thượng mang theo chút tính trẻ con, tinh khí thần lại mười phần, va chạm mặt trên liền có thể cảm giác được tứ tán mở ra tinh thần phấn chấn. Là một đám không tồi người thiếu niên. Nhìn thấy bọn họ nhân tâm trung nghĩ đến. Mà lúc này, này đàn trên mặt tràn đầy tươi cười người thiếu niên đang chuẩn bị đi trước tiệm rượu trố đánh một ít linh tử, đi ở người thiếu niên đội ngũ nhất cuối cùng một cái tuổi tác thượng tiểu nhân thiếu niên lại một không cẩn thận đụng vào trố ngọc chỗ go bàn go gáp bàn. Người thiếu niên bởi vì tuổi tác nhỏ, cho nên hắn mặt mày tính trẻ con so đồng bạn đều trọng, ngượng ngùng cười cười, sau đó ngồi đối diện ở bên cạnh bàn hai người nói: "Xin lỗi." Bên cạnh bàn ngồi hai người đều không có đáp lại hắn nói, tuổi tác đại cái kia thanh niên rõ ràng tướng mạo xuất chúng, nhưng tồn tại cảm lại cực kỳ thấp, nhìn nhìn hắn, dường như đều có thể đem hắn từ trong mắt vò ném. Mà tuổi tác tiểu niên cái kia vẫn là cái tiểu đồng bộ dáng, tướng mạo vẫn như cũ xuất chúng không phải người bình thường, hơi thở lại phá lệ thuần tĩnh. Hắn nhìn đến kia tiểu đồng thật cẩn thận chiều hắn cười cười, sau đó liếc liếc mắt một cái cách hắn xa hơn một chút chút thanh niên, lại có chút chột dạ tối đầu. Hắn theo tiểu đồng tầm mắt vọng qua đi, liền vừa lúc đối thượng kia một đôi xa cách giống như xương ngủ giống nhau đôi mắt, trong mắt toát ra tơi ý chí vô tình như thiên đạo giống nhau. Hắn có chút tim đập nhanh tối đầu, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu tiếp tục đánh giá, lúc này liền nhìn đến kia mặc danh làm người không nhớ được thanh niên đột nhiên đứng lên, rời đi tiệm rượu. Mà ngồi ở một bên tiểu đồng cũng vội vàng đuổi kịp. Bất quá ngắn ngủn vài bước, Trường Ly liền biến mất ở thành phố này, đứng ở đám mây phía trên, hắn nhàn nhạt nói một câu, rốt cuộc xem xong rồi. Cũng thật là không thú vị à. Không biết vị này đại năng ở cân nhắc chuyện gì Thủy Nguyên đồng tử trong mắt hơi đổi, hắn bảo chi trầm mặc, không dám nói lời nào. H.T.T.P. Bịt Lu, Búc, 43873, 454253733 H.T.M.L. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, M Blue. Chương 824 Thành mình, Lập chương. Tiên giới. Nguyên Quang đạo trưởng. Vì hạ Nguyên Quang tiên quân sinh nhật, chúng tiên thần toàn cầm lễ dự tiệc. Ở Nguyên Quang đạo trưởng một không nổi danh chỗ, một vị dung mạo cực thịnh, khí chất lại lộ ra chút hoạt bát nữ tiên chính dẫn theo Lãng Hoa, hành tẩu ở Tiên Sơn đường mòn chung. Nàng thường thường khom lưng phát quá một đóa tiên hoa, cũng không trực tiếp ngắt lấy xuống dưới, chỉ thao xuống một mảnh cánh hoa để vào cái làn bên trong. Có khi nếu tháo xuống cánh hoa không hợp tâm ý, nàng còn sẽ đem cánh hoa đưa về tiên ba địa tuyết thượng. Nàng khí chất tuy hòa bác, nhưng thần thái gian lại lộ ra một loại buồn khổ không chỗ tống cổ h읍 hực, nàng bả vai chỗ dừng lại một con mầu đen quạ đen, mầu đen lông quạ giống như nhất tử huyền minh chi thủy chỗ sâu nhất vớt đi lên huyền minh thạch, thâm thúy mà giàu có ánh sáng. Lúc này, nay chỉ quạ đen đang lẳng lặng nhìn nữ tiên động tác, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Mà nữ tiên lại không cách nào nhẫn mạo như vậy nhàm chán, nàng nói: "A o Tiên hội còn muốn bao lâu mới có thể mở màn? Quả đen tầm mắt ngưng tụ ở nữ tiên cặp kia thuần tịnh hoạt bát đôi mắt thượng, nó một mở miệng, phát ra ra tới lại là một cái hồn hậu nam tử thanh âm, phòng trường còn phải đợi trong chốc lát. Chờ một lát lại là chờ bao lâu? Quả đen nhìn gần nhất một vị vào bàn khi phô trương, phòng trường phỏng phải chờ tới địa vị lớn nhất vị nào vào bàn ít nhất còn cần 7, 8 thiên. 7, 8 thiên, đối với thần tiên mà nói, vẫn cứ là một cái thập phần ngắn ngủi thời gian. Cho nên này đó trước tiên tới rồi, tiên tiên thần thần nhóm cũng không thèm để ý, trước tiên tìm người tham hỏi giao lưu đó là. Thần tiên dự tiệc, tu vi thấp trước tới tu vi cao sau đến, thực lực nhất đủ kia một cái nhất định là áp chẳng đến, cho nên có thể bằng vào trước mắt vào bản thần tiên thực lực tới phán đoán khi nào mới có thể khai hiến. Đương nhiên, này yêu cầu phán đoán người có cũng đủ là tu vi ta, có thể chuẩn xác nhìn ra thần tiên tu vi. Liên đường tu vi không đủ, tự nhiên là nhìn không ra tới. Cho nên nàng kinh ngạc loạn trợn tay nói: "A o, ngươi thật lợi hại." A o là nàng trong lúc vô ý cứu tới, lúc ấy một con hớp hối tiểu quạ đen ngã vào nguyên quang đạo chàng một cái hẻo lánh chỗ, bị nham chán nơi nơi loạn dạo nàng nhặt được, sau đó, hao phí rất nhiều tiền đan rượu dược, đem nó hoán qua kia một hơi, sau đó chậm rãi khôi phục lại. Nàng là nguyên quang tiên quân cháu gái, cực chịu tiên quân sủng ái, còn bị tiên đế phong cái liên hoa tiên thật sự phong hào, cho nên cứu một con tiểu quạ đen tự nhiên không tính cái gì. Nàng cho rằng này chỉ quả đen chỉ là ra đời tại đây diện tích rộng lớn tiên giới, không vào tiên tịch một cái nho nhỏ sinh linh, lại không nghĩ rằng, nó căn bản chính là ma giới mất tích có một đoạn thời gian ma đế. Ma giới trước chút thời gian đã xảy ra nội loạn, trấn áp toàn bộ ma giới ma đế lại không biết vì sao đột nhiên biến mất không thấy, như thế nào tìm cũng tìm không thấy, bởi vậy, ma giới loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ tới rồi muốn sụp đổ nông nổi. Ma tiên giới đối ma giới trận này biến hóa, tự nhiên là cầm chế dễu thái độ. Cho dù là xưa nay cùng ma giới kết minh yêu giới đều thái độ khắc thường bảo trì chờ mặc, hoàn toàn không có ở bên ngoài nhúng tay. Đương nhiên, ngầm vẫn luôn có đồn đãi, yêu giới sở dĩ không có nhân cơ hội nhúng tay ma giới sự, là bởi vì bọn họ ức còn không mang nổi mình ức. Đồn đãi, yêu giới đại thái tử cùng ma đế giống nhau, bởi vì nào đó ngoài ý muốn, đột nhiên biến mất. Yêu giới trữ vị có biến, các vị thái tử vì đoạt trữ vị là tranh vỡ đầu chảy máu, căn bản không có biện pháp bận tâm ma giới sự. Yêu ma hai giới có biến, những năm gần đây xu hướng suy tàn ngày hiện tiên giới tự nhiên rất là cao hứng, Tiên đế tiên sau liền làm ba tháng đại yến, dường như ma đế cùng yêu giới đại thái tử mất tích việc là từ bọn họ một tay xử lý. Mà cũng đúng là bởi vậy, luôn luôn điệu thấp Nguyên Quang Tiên quân mới có thể thái độ khác thường cử hành tiệc mừng thọ, chấp mừng thọ phu chương còn bãi đến lớn như vậy. La Nguyên Quang Tiên quân nhất sủng ái tiểu cháu gái, liên đường địa vị tự nhiên là cực cao, cho nên nàng mới tại đây hiểu lánh chỗ ngây người trong chốc lát. Liền có người tìm lại đây Liên đường, liên đường Ngươi cũng thật kêu ta hảo tìm Tìm tới chính là một người mặc một thân xanh lá mạ sắc siêu mỹ rẻ nữ tiên Nàng trên tóc mang theo hai cái lục lạc theo nàng động tác lay động lay động Phát ra tiếng vang thanh thúy Vừa nghe đến nàng thanh âm Liên đường liền không thú vị bữu môi Nàng đôi mắt xuống phía dưới Biểu tình một chút liền trở nên không kiên nhẫn lên Ngươi tới tìm ta làm cái gì Bay qua tới nữ tiên theo bản năng đối với liên đường cùng với nàng trên vai quả đen cười cười Tiên quân chính gọi ngươi đâu?" Liên Đường lại bĩu môi, sau đó nói, "Đã biết." Dứt lời, nàng thân hình vừa động, liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở trước khi rời đi, nàng trên vai quạ đen còn như suy tư gì hướng cách đó không xa tiên lâm nhìn thoáng qua, không phát hiện cái gì lúc sau, mới dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Tìm tới nữ tiên thấy Liên Đường như thế không thích nàng, cũng không tương tâm, nàng thần sắc ôn nhu cong lường, phấn bạch chỉ gian trạm đến Liên Đường vừa mới phất quá một đóa tiên hoa. Sau đó đem nàng khắp xuống dưới. Nhan sắc tươi sáng đóa hoa ở tay nàng trung nháy mắt mất đi sáng rọi, sau đó hóa thành một sợi tơ sắt phong, biến mất ở trong thiên địa. Nữ tiên thực mau liền rời đi nơi này, mà ở hắn rời đi sau không bao lâu, bị quạ đen nhìn núi rừng đột nhiên xuất hiện một ít động tĩnh, một con hình dạng giống như rùa đen giống nhau hung thú chậm rãi từ trong ao bò dậy. Nó nhìn lên đường rời đi phương hướng, chậm rãi nói, chán ghét, ra hỏa. Nó lặng lặng mà ở ao bên bờ trong chốc lát, Sau đó chậm rãi đứng thẳng đứng dậy, hóa thành một cái thân hình gầy ốm thiếu niên. Thiếu niên nghe Sơn Dã Gian đặc có cỏ cây thanh hương, nghe thấy hồi lâu, nhưng lại thong thả nói một câu, "Hảo, xinh đẹp." Hắn là yêu giới đại thái tử, đúng là bởi vì lười đến ứng đối đối địch giả đánh lén, hắn mới có thể ngoài ý muốn lưu lạc đến nơi đây, còn biến trở về nguyên hình. Hắn cảm thụ được trong không khí nồng đậm tiên linh chi khí, lông mày không khỏi hướng trung tâm nhăn lại, một chút, hai hạ, qua một hồi lâu, Hắn lông mày mới nhăn thành tiểu sơn hình, sau đó hắn mới bắt đầu tiếp theo cái lưu trình, thở dài. Ai? Hắn xoa xoa eo, đột nhiên lại chậm rãi bò đi xuống, vẫn là nguyên hình nhất thoải mái. Hắn hóa thành một con đại rùa đen, chậm rãi hướng tới hồ sâu trung bò đi, phía trước vị kia nữ tiên tuy rằng thập phần xinh đẹp, nhưng bên người nàng lại đi theo kia chỉ trán ghét quạ đen, hắn đánh không lại, vẫn là không cần đi lên xem náo nhiệt. Sắc đẹp tuy hảo, lười biếng càng diệu a. Hắn lười đến đi cùng kia chỉ hắc quạ đen phân cao thấp. không chỉ có phí lực khí, còn muốn bị đánh, bị đánh đau quá. Cho nên vẫn là nằm bò đảm tử ngủ càng vui sướng. Đến nỗi yêu giới sự, cái gì yêu giới, hắn mới không phải cái gì yêu giới đại thái tử, hắn chỉ là một con bị thương, lập tức muốn đi vào ngủ đông đại rùa đen. Đến nỗi rùa đen muốn hay không ngủ đông. Hắn mặc kệ, dù sao hắn liền phải ngủ. Lập lập lập. Mà ở rùa đen chìm vào hồ sâu sau, chân núi lại nhiều một người, là một cái tiên tư đạo mạo tiên nhân. Trên người hắn tiên vị so liên đường tổ phụ nguyên quang tiên quân còn muốn nhiều. Hắn nhìn liếc mắt một cái phía trước liên đường trạm địa phương, lại nhìn liếc mắt một cái đại rùa đen ngủ say địa phương, sau đó thân hình tựa xương ngủ giống nhau biến mất không thấy. Chờ tất cả mọi người hoặc ngủ say hoặc rời khỏi sau, đã sớm xuất hiện ở chỗ này, trưởng ly mới chậm rãi hiện ra thân hình tới. Hắn nhìn này ma đế, yêu đế, tiên đế, cùng với hai cái phong cách khác nhau nữ tiên phối trí, đều có thể đủ nhìn ra một hồi tuần tới. Thật là không có tân ý. Hắn nhàn tráng nghĩ đến. Cuối cùng đến này một vị, là tiên đế con trai độc nhất, tiên giới đời kế tiếp người thừa kế, Đông Hi thái tử. Hắn Triều Thượng nhìn thoáng qua tiên giới kia hàng năm thanh bích không trung, nói một câu, thật là chưa từ bỏ ý định a. Muốn nhắc lên thiên địa đại kiếp nạn, hủy diệt hắn ý chí, sau đó một lần nữa dung hợp hắn mảnh nhỏ. Trên mặt hắn thần sắc càng thêm phai nhạt, bản thể chưa đến, muốn trực tiếp hủy diệt một cái vị cách cực cao thế giới vô biên sắc thật tương đối phiền toái, nhưng không đại biểu hắn làm không được. Năm đó hắn tan đi một nửa linh hồn lực lượng, làm những cái đó băng vãy linh hồn mảnh nhỏ, rơi vào như hàng hà sa số giống nhau tiểu thế giới, sau đó bản thể cùng mặt khác một nửa linh hồn lực lượng lâm vào trầm yên. Hiện tại sở hữu linh hồn mảnh nhỏ đều đã gom đủ, hắn bản thể cũng bởi vì này một cổ cực cường lực lượng mà chậm rãi thức tỉnh. Mà hắn thức tỉnh bản thể, nếu là hắn bản thể không thu liễm hơi thở thân đến, thế giới này căn bản không chịu nổi. Bất quá, muốn xử lý chuyện này, cũng căn bản không cần hắn bản thể thân đến. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng bất quá nhiều chờ chút thời gian mà thôi. Hắn không bận bấy nghĩ, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ, tựa như một mạt thanh lênh ánh trăng giống nhau, không lưu nửa điểm tiếng động. 7 ngày sau, tiệc mừng thọ rốt cuộc mở màn. Trừ bộ chim va hồ sâu hô hô ngủ nhiều yêu tộc đại thái tử, những người khác đều vào bàn. Liên Đường lẩm chung bổ khê tính kế, ngã vào Huyền Minh Chỉ. Bổ khê chính là cấp Liên Đường truyền lời cái kia ôn ôn nhu nhu nữ tiên. Hắc quả đen cũng chính là ma đế vì cứu Liên Đường, lại thương thế chưa lành dưới tình huống phóng thích ma khí, sau đó bị liền ở phủ Cận Đông Hi thái tử nhận thấy được. Đông Hi thái tử ngay lập tức tới, lại chưa từng phát hiện xâm nhập tiên giới ma tộc, hắn nhìn tiên y y bị tâm ước, lạnh run bần bật Liên Đường, hoài nghi dưới, vẫn là chưa từng nhiều làm cái gì. Hắn đem Liên Đường mang về hắn triều tịch điện, cũng tặng nàng một thân xiêm y. y liên Đường đối cái này tiên khí 10 phần Đông Hi thái tử tức khắc có cực cao hảo cảm, cái gọi là nhất kiến chung tình. liền cũng là như thế. Cho nên, phí Lao đại công phu, vì không làm cho Đông Hi thái tử chú ý, đến nay còn tránh ở Huyền Minh trì dưới Lạc canh qua đen. A, không đúng, là Ma đế, hắn một cái không lưu ý giàn, liền ném hắn đâu yểm, cô nương tâm. Tức mừng thọ phía trên, Nguyên Quang tiên quân biến tìm hắn cháu gái không thấy, thẳng đến Đông Hi thái tử đem nàng lãnh trở về. Nguyên Quang đạo trưởng cùng Đông Hi thái tử sớm triều cung cũng không xa, có thể với tới khi như thế Đông hy thái tử cũng không cần thiết cô ý mang theo liên đường đi một chuyến, liền vì cho nàng đổi thân siêm ý thì hề. Đại để, hắn trong lòng vẫn là tồn hoài nghi, cho nên cô ý đem liên đường đưa tới đại ngày chi bi nhất thịnh sớm chiều cung, kiểm tra rồi một lần. Nhưng liên đường cũng không có nghĩ vậy một phương diện, nàng đắm chìm ở đông hy thái tử tuy rằng cao lãnh, rồi lại mang theo một kia ôn nhu hành sự chung, trái tim đập bịch bịch. Nguyên quang tiên quân thấy cháu gái dáng vẻ này, liếc mắt một cái liền xem thấu nàng nhớ nhung suy nghĩ. mà hắn có tâm thành toàn cháu gái, cho nên ở yến hội lúc sau, hắn hướng tiên đế đưa ra kết thân việc. Nhưng tiên đế lại từ chối hắn, lý do là Đông Hi thái tử thái tử phi sớm đã tuyển ra tới, chẳng qua còn chưa có công bố thôi. Nếu Đông Hi thái tử đã đính hôn, Nguyên Quang tiên quân cũng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn nhìn cháu gái kia thiếu nữ hoài xuân bộ dáng, cũng là không đành lòng đả đà kích, cho nên quyết định trước hoãn một thời gian lại nói. Có lẽ liên đường đối mặt trời yêu thích cũng chính là này một thời gian sự đâu. Có lẽ liên đường thực mau liền sẽ phai nhạt này một loại tâm tình đâu. Có lẽ liên đường thực mau liền sẽ gi tình biệt ly đâu. Đương nhiên, hắn càng có rất nhiều tổn, nếu mặt trời hôn sự còn không có công bố, vậy khả năng sẽ có biến số này một loại ý tưởng. Tiên rồi thái tử phi, hắn yêu nhất cháu gái, đương nhiên là gánh nổi. Cho nên, ở khắp nơi cho nhau tính kế hạ, một hồi tuần tự tự kéo ra cử mạt. Thân là diễn người trong liên đường, ma đế, mặt trời cùng với tâm mộ mặt trời bổ khê Còn có mặt trời chưa tuyên bố thái tử Phi Thiền Nguyệt, liền ở đủ loại trùng hợp hạ, tạo thành một đoạn có 102 tính yêu. Hái cùng hận, quên cùng bỏ, truy cùng đoạn, đủ loại cảm tình gút mắt lên, làm đứng ở diễn ngoại xem diễn mọi người hô to đã viện. Cuối cùng, Đông Hi thái tử Ilya Nặc cùng Thiền Nguyệt thành hôn, tuy rằng hắn ở đủ loại gút mắt cùng hiểu lầm chung yêu liên đường, liên đường nhân mặt trời tuyệt tình mà tâm như cho tàn, đoạ vào ma đạo, trở thành ma đế ma hầu, bổ khê tính kế rất nhiều, lại cái gì cũng không được đến. ở đoán giận bên trong tiến hành cuối cùng Như Hoa, mà vốn nên bước lên sân khấu kịch yêu tộc đại thái tử, Tân, Sở Hữu Tiên Thần đều đem hắn đã quên, bao gồm chính hắn. Khai mạc cùng bế mạc, Sở Hữu diễn đều sướng, chỉ hạ cuối cùng một hồi. Bồ Khê ở cầu mà không được lúc sau, dùng ra cuối cùng thủ đoạn, nàng đối Thiền Nguyệt xuống tay, muốn trực tiếp giết Thiền Nguyệt, thay thế được Thiền Nguyệt trở thành mặt trời tân nương. Thục Liêu lại bị mặt trời phát hiện, sắp thành lại bại, nhưng cho dù là như thế, Thiền Nguyệt cũng trọng thương đe dọa Vì cứu Thiên Nguyệt, mặt trời dẫm nhập Bồ Khê Thiết Hạ bấy giờ, đi trước ma giới, lấy ma đế tâm đầu huyết. Vì toàn mặt trời cuối cùng một cái tâm nguyện, cũng vì hoàn toàn dứt bỏ tình thi, Liên Đường tuyệt vọng khóc cầu ma đế dâng ra tâm đầu huyết. Nhìn Âu yếu cô nương kia khắp huyết ánh mắt, ma đế sầu thảm cười, sau đó lấy ra tâm đầu huyết, thể như vậy đoạn tình, cùng Liên Đường không còn gặp lại. Liên Đường tâm như khô mục, trơ mắt nhìn ma đế cùng mặt trời cùng rời đi. Mà nhưng vào lúc này, vẫn luôn tĩnh xem tình thế phát triển tiên giới ngang nhiên xuất binh. Tính toán thừa dịp ma đế nhất suy yếu là lúc, trực tiếp công phá ma giới. Ma giới chi chúng nhân ma đế mà áp lực nhiều năm, hiện ma đế bị thương nặng vô pháp pháp xuống bọn họ, bọn họ liền lại vô cố kỵ phóng thích bản tính, tính toán cùng tiên giới đại chiến một hồi. Một hồi thiên địa hạo kiếp như vậy triển khai, giết chóc chi khí tự bầu trời rơi xuống thiên hạ, làm này mênh mang thiên địa cũng nhiều một phân túc sát chi sắc, tình huống chạm vào là nổ ngay, không khí gần trương đến liền tiên, khí lưu chuyển đều sẽ rõ ràng có thể thấy được. Mà lúc này, đang ở quỷ giới đùa với một chuỗi tiểu quỷ trường ly tươi cười nhạt nhẽo thu hồi tay. Hắn trực tiếp đứng dậy, trước mặt những cái đó thân xuyên hắc y y hồng y y bạch y y huyết y y tiểu quỷ, nháy mắt biểu tình kinh tùng chạy trốn rời đi. Hắn hơi hơi than một tiếng, rốt cuộc tới. Giọng nói rơi xuống kia một khắc, một đạo thanh quang quán triệt thiên địa. Hắn uy nghiêm mà lại vô tình ý chí cũng trong nháy mắt này nhét đầy thiên địa, thiên địa văn vật, vô luận là cao cao tại thượng tiên thần, vẫn là thấp nếu chìm nổi cỏ rác. đều trực tiếp đỉnh trệ xuống dưới. Theo một đạo thanh thúy tan vỡ tiếng vang lên, bọn họ thậm chí mới chậm rãi trở về, sau đó, bọn họ liền nhìn đến, khắp thiên địa giống như một mảnh rách nát kính mặt giống nhau, phân cách thành hai nửa. Một nửa chậm rãi dung nhập hiện có không gian chung, một nửa lại quy về một cái khác bộ mặt mơ hồ bóng người chung. Kinh hãi, sợ hãi, sợ hãi, bất an, đủ loại cảm xúc nhét đầy ở bọn họ trái tim. Bọn họ trợn mắt nhìn khắp thiên địa căn nguyên bị phân cách thành hai nửa. Chơ mắt nhìn thế giới vị giai ngã xuống, chơ mắt nhìn thiên địa chi gian tiên linh chi khí thưa thớt mà loạn tán. Bọn họ nhìn kia bộ mặt mơ hồ nhân thủ trung kính quang chợt lóe, sau đó quanh mình cảnh sắc liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Hết thể thanh cùng hình dường như đều lâm vào một hồi quang quái đầm địa cảnh trong mơ giữa, tùy ý vân mèo, hết thể đều sắc cùng thân mật tựa đều đắm chìm ở một hồi vô vọng bóng đè giữa, quỷ dị biến hóa. Hết thảy đều thay đổi một cái bộ dáng. Hồi lâu, hồi lâu. Lâm vào đỉnh Trệ Trạng Thái trung nhân tài từ cái loại này vô lực trạng thái trung đi ra, bọn họ nhìn quanh bốn phía, liền ngạc nhiên phát hiện, này rõ ràng là nhiều năm trước bộ dáng. Nguyên Quang đạo trưởng, Nguyên Quang Tiên quân tiệc mừng thọ. Lúc này tiệc mừng thọ đã bước vào kết thúc, mà tham gia trận này tiệc mừng thọ khắp nơi tiên thần, còn lại la lặng im nhìn một cái càng ngày càng rõ ràng bóng người bước vào tiệc mừng thọ giữa sân. Sau đó bưng lên một cái chén rượu, nhẹ nhàng phẩm một ngụm, nói: "Sắc." Sau đó, hắn uống chén rượu Xoay người rời đi. Rời đi là lúc, tất cả mọi người quy về yên lặng, trừ bỏ một con đang ở hồ sâu hô hâu ngủ nhiều đại rùa đen. H.T.T.P. Bịt Lu, Búc, 43873-454030461H tờ mở lở. Thình nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh, Bịt Lu. Di động bản đọc địa chỉ huếp, M. Bịt Lu. Trường 825 vô hổi. Vô biên vô hạn hốn độ trùng, một tòa cung điện lẳng lặng đứng sướng sướng. Trường ly đi vào này tòa rộng lớn cung điện trước mặt. Cổ xưa cung điện đại môn không gió tự khai. Hắn bước vào này cung điện trung, sau đó thân hình như một đoàn hỗn độn xương mù giống nhau, biến mất không thấy, ngay sau đó, cung điện đại môn cũng tùy theo đóng lại. Ở cung điện chủ nhân bế quan cấm trong phòng, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ở tinh thất trung tâm, một vị người mặc đạo bào bóng người đang lẳng lặng ngủ say. Hắn hai mắt khép kín, quanh thân khí chẳng trầm tĩnh mà lại xa cách, dường như không người có thể đánh thức hắn, tiếp cận hắn. Hắn giữa mày một đạo chu sắc kích văn. Dường như đạo kiếp sở lưu lại dấu vết. Đây là trường ly bản thể. Nhìn hắn, chỉ cảm thấy nhìn kia mênh mang trong thiên địa, có mặt khắp nơi rồi lại không thể cân nhắc đại đạo, người rõ ràng xác định hắn ở nơi đó, rồi lại theo bản năng cũng không dám thừa nhận. Chỉ vì, hắn vốn chính là đại đạo hóa linh. Hắn ra đời với vô tận hỗn độn sơ sơ diễn biến là lúc, tự mênh mang đại đạo trung hóa sinh mà ra, không biết tu luyện nhiều ít năm tháng, mới có hôm nay chi tu vi. Đại đạo vô hình vô tướng. mà hắn làm từ đại đạo trung phân hóa ra tới một mạt đạo ý, tự ra đời ngày khởi, liền có tẢ hữu đạo lực lượng, cho nên hắn sinh ra cường đại. Nhưng cường đại lại yêu cầu đại giới đi đổi lấy. Tỷ như nói, hắn linh trí từ sơ sơ ra đời đến cuối cùng hình thành, liền dùng 12 cái nguyên sễ. Tỷ như nói, so sánh với mạt khắc có pháp nhưng theo sinh linh, hắn tu hành muốn gian nan thượng rất nhiều. Bởi vậy, ở linh trí hình thành kỳ, hắn đại đa số là hỗn độn. Bởi vậy, hắn tu hành tốc độ muốn chậm quá nhiều. Đương nhiên, so sánh với mặt khác linh trí ra đời, so với hắn vẫn rất nhiều cái nguyên sẽ hỗn độn sinh linh, hắn vẫn là tốt hơn quá nhiều. Thời gian sở tạo thành khác biệt thật sự là quá lớn, cho nên hắn đạo cơ so với lúc sau lục tục mở ra linh trí sinh linh muốn hùng hồn quá nhiều. Có lẽ là bởi vì có được quá nhiều cái gì, liền sẽ thiếu chút cái gì, so sánh với thất tình lục dục vô cùng sinh động mặt khác sinh linh mà nói, hắn có vẻ nông cạn rất nhiều, cũng có vẻ lạnh nhạt rất nhiều. Có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ, Cho nên hắn trước nay không tranh, hoặc là nói, trên đời này cũng không có gì đồ vật có thể làm hắn động tranh đoạt ý niệm, cũng hoặc là nói, hắn căn bản không có tranh cái này khái niệm. Hắn sở dĩ sẽ đột nhiên lâm vào ngủ say, cũng tràn ra đi một nửa linh hồn lực lượng, cũng không phải vì cái gì âm u quỷ kế, cũng không phải vì cái gì tranh chấp như hoa, cũng càng không phải hắn vì cầu cái gì, mà là hắn cảm thấy, tới rồi này nhất giai đoạn, như thế hành sự, dường như cũng không tồi. Bất quá là thay đổi một loại tồn tại phương thức mà thôi. Hắn trong lòng biết được, này đại khái chính là hắn kiếp. Nhưng kiếp nạn loại đồ vật này, độ cùng không độ kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Chẳng lẽ hắn không độ bất quá lúc này ở đây kiếp nạn, hắn liền không siêu thoát rồi. Cho nên, hắn liền ở làm hạ sau khi quyết định, trực tiếp tan đi một nửa linh hồn lực lượng, hoàn toàn không có làm ra mặt khác chuẩn bị, chẳng sợ độ kiếp cũng có thất bại khả năng. Chuyện này siêu thoát chi kiếp, hắn có thể lựa chọn độ, cũng có thể lựa chọn không độ, sở dĩ làm hạ tiến đến quyết định, là bởi vì Hắn hồi lâu không có làm ra tân thay đổi. Siêu thoát chi kiếp, hắn khả năng thành công, cũng có thể thất bại, thành công đó là hắn có thể thành công siêu thoát, từ đây độc lập với đại đạo ở ngoài, ở không chịu bất luận cái gì tổn tại chế hành. Mà thất bại, có lẽ là vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Nhưng chẳng sợ có như vậy đại giới, hắn vẫn là trong lòng có điều cảm lúc sau, lập tức làm hạ độ kiếp quyết định, đại khái là bởi vì hắn quá nhàn trán. Hắn không sao cả thắng bại, cũng không cái gọi là tốt xấu. Tóm lại, Hắn liền như vậy tan đi linh hồn mảnh nhỏ, căn nguyên ý thức cũng theo này đó mảnh nhỏ mà tiến vào những cái đó mênh mang tiểu thế giới bên trong, tóm lại, hắn liền như vậy vào kiếp nạn. Hắn không sợ hãi, cũng không bài xích. Tiểu thế giới cũng không phải cái gì có thể làm hắn sợ hãi địa phương, chẳng sợ hắn mất đi ký ức cùng thực lực. Hắn chuyển sinh ở này đó tiểu thế giới trung, ma tiểu thế giới trung nhìn thấy nghe thấy, xác thật bất đồng với hắn quá vãng kia dài dòng tu luyện kiếm sống chứng kiến thức đến đồ vật. Tuy rằng những cái đó tình cùng dụng, vật cùng linh, ở trong mắt hắn nông cạn giống như một trang giấy, nhưng kia dù sao cũng là hắn trước kia chưa từng tự mình trải qua đồ vật. Hắn trước nay đều là đứng ở vô cùng xa địa phương lẳng lặng quan vọng, vọng nhân thế trì nổi, vọng thế sự biến thiên, vọng đại ngàn thay đổi, vọng nói tận lộ tuyệt. Hắn chưa từng chân chính đại nhập kia một đám các có tố cầu nhân vật trung, cũng chưa từng chân chính đi thể nghiệm kia phức tạp mà lại hay thay đổi tình cảm. Mà đúng là hiện tại trận này lực tiếp lại làm hắn chân chính cảm nhận được vài thứ kia. Tuy rằng hắn vẫn như cũ cảm thấy vài thứ kia yếu ớt một chọc liền phá, nhưng hắn không phủ nhận cái loại cảm giác này thực mới lạ. Mới lạ độ vật luôn là có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa, mà mới lạ cảm giác chẳng sợ không phải một loại thực tốt cảm giác, cũng có thể làm hắn sinh ra trong nháy mắt cao hứng cảm. Hắn trạm quá xa, cũng quá cao, cho nên nhìn cái gì đều là quen thuộc rồi lại mới mẻ, hắn xem quá thanh, cũng xem quá lạnh, cho nên không chỗ nào lưu luyến. Trận này độ kiếp hoặc là nói là một hồi lưu trình, vừa lúc liền cho hắn một cái mới mẹ gốc độ, làm hắn nhiều rất rất nhiều bất đồng thể nghiệm. Trên người hắn nhiễm rất rất nhiều bất đồng sắc thái, so sánh với hắn cái kia vô tình vô dục bản thể mà nói. Tuy rằng hắn bản tâm cũng không biến hóa, nhưng hắn biết được, có chút đồ vật là thay đổi. Hắn tự đại nói hóa sinh là đạo ý hóa linh, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là đại đạo, hắn trung quy phải có cùng đại đạo bất đồng đồ vật. Hiện tại, hắn có. Hắn thân hình mờ ảo như sương mù, Rồi lại nhạt nhẽo như ánh trăng, hắn đi tới rõ ràng cường đại đến cực điểm, lại không có một chút tổn tại cảm bản thể trước mặt, sau đó khóe miệng hơi cong, lộ ra một cái có chút tản mạn tươi cười. Bản thể đôi mắt ở hắn tươi cười xuất hiện kia một khắc, liền bỗng nhiên mở ra. Vô tình vô dục trong mắt giữa dòng quang chật loé, tại đây một chốc kia, thiên địa đều trực tiếp đình trệ, liền năm không ngừng quay cuồng vô tận hỗn độn, đều lặng im một khắc. Vô cùng đạo ý tự nói trong cung phát ra, sau đó lan tràn đến thiên địa mỗi một tấc, lại nháy mắt thu hồi. Này một cái chớp mắt qua đi, thiên địa đều an tĩnh xuống dưới. Còn la linh thể Trường Ly thân hình muốn đơn bạc một ít, loại này đơn bạc cũng không phải chỉ vóc người đơn bạc, mà là một loại khí thế đơn bạc. Đã mở mắt ra, bản thể Trường Ly, tuy rằng tồn tại cảm thấp dường như một sai mở mắt là có thể đem hắn đã quên, mà khi ngươi nhìn chăm chú vào hắn khi, rồi lại có một loại uy nghiêm đến không thể nhìn thẳng cảm giác. Bọn họ bề ngoài tuy rằng có một ít rất nhỏ sai biệt, nhưng trong mắt thần thái lại hoàn toàn giống nhau. Thượng La Linh Thể trưởng Ly Thanh Minh giống như đến Lãnh Chi Nguyệt, như đến Hàn Chi Băng, lại như ảnh ngược thế gian vạn vật hư không chi cảnh. Thân thể hắn chậm rãi hư hóa, chậm rãi hư hóa, cho đến hóa thành sương khói. Hắn trực tiếp trở về tới rồi hắn bản thể trung, sau đó thần sắc xa cách trung mang theo lười nhác bản thể lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Chí cao vô thượng hơi thở chưa từng tấn hỗn độn chỗ sâu trong động phủ khuyết tán đến mênh mang không biết chỗ, áp sở hữu có linh sinh vật không thở nổi. Cổ xưa mà lại huyền ảo thái vi cảnh phiêu phù ở giữa không trung, cánh mặt mêng mông một mảnh, phảng phất giống như thiên địa sơ khai, ánh mặt trời ra hàng là lúc. Mà ở trường ly thần hồn thiên địa trung, đã từng rơi dụng đi ra ngoài linh hồn mảnh nhỏ lại lần nữa về tới chúng nó đã từng tồn tại quá địa phương, trở về chúng nó lúc ban đầu nơi. Mà theo chúng nó trở về, nhắm hai mắt hảo là trầm miên trường ly trên mặt kia một tia như có như không mệt mỏi cũng hoàn toàn tan đi. Hắn giữa mày kiếp văn nhan sắc càng ngày càng đậm bạc, càng khai càng đậm bạc. cho đến biến mất với vô. Hắn trong đầu hồi phóng lục tiếp trên đường đã phát sinh sự, những việc này liền giống như hắn đã từng dùng thái vi cảnh sở quan trắc đến sự giống nhau, yếu ớt liền giống như mặt biển thượng và biển, rồi lại ở vỡ vụn trong nháy mắt kia tản mát ra hoa mỹ sát thái. Hắn nhìn những cái đó đã từng phát sinh sự tình, ánh mắt đạm mạc dường như những cái đó sự không phải hắn tự mình trải qua quá. Mà theo hắn trở về, huyền ảo mà lại không thể cân nhắc bẩm sinh đạo văn cũng lại lần nữa hiện hóa với trong thiên địa. Vô số đại đạo chi văn tự trong hư không hiện lên, giờ khắc này, vô luận là có linh chúng sinh, vẫn là vô linh chi vật, đều bao phủ ở một loại huyền diệu khó lường hơi thở bên trong, mặc kệ bọn họ tự loại này hơi thở chúng ngộ tới rồi cái gì, bọn họ căn nguyên đều rất có gia tăng. Huy Huy đại ngàn, Mênh mang tiểu ngàn, tại đây một khắc, đều đắm chìm ở đối đạo lĩnh nội trung, cho dù là thế giới bản thân cũng là. Tại đây một khắc, hết thể đều cực khổ, hết thể giấy rùa, đều cách bọn họ mà đi. chỉ còn lại có nhất yến lặng thể xác và tinh thần. Có chút người tự trận này ngộ đạo trung hiểu được tới rồi nói chi mê ngông, có chút người tự trận này ngộ đạo trung sáng tỏ chính mình bản tâm, mà có một số người lại từ trận này ngộ đạo trung cảm giác được nào đó quen thuộc đồ vật. Tỷ Như nói, quay về quá vãng liên đường đáng người, tỷ Như nói, nhìn nô đệ vấn đồ Tôn như anh, tỷ Như nói, một chút một chút đền bù căn nguyên chung văn thành, tỷ Như nói. Tiệc mừng thọ phía trên, bỗng nhiên trở nên rống tuyết chén rượu lẳng lặng đặt. Nhìn nó liên đường đám người ánh mắt hoàn hốt. Tiểu thế giới trong động phủ, bãi một chương ôn hòa mặt, tu vi đã đến hợp thật sự hiệt anh ánh mắt đột nhiên đình trệ một cái trước mắt. Đơn giản không thể tưởng tượng trong động phủ, chính bế quan tu luyện trung văn thanh đôi mắt đã mở, bình tĩnh trong mắt tràn đầy hiểu rõ, cùng với một kia không thể tưởng tượng. Còn có chính chỗ đi qua ở vô tận là sinh mệnh quang hoa trùng, ngâm nga tinh linh chi khúc gở gì ta, xử lý công ty sự vật, tâm tình thập phần hẩm hực ninh vị hi, cả người tản ra đủ mọi màu sắc sáng rồi. lại nghèo muốn ăn đất tinh. Quá nhiều cùng hắn có nhân quả người mạc danh cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng có thể nhớ lại người của hắn lại không có mấy cái. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong đạo phủ, như xương mù giống nhau lạnh nhạt xa cách khuôn mặt chậm rãi nhiều một tia sinh khí, trở nên giống như kinh nước chảy ngàn vạn năm mài rũ phương phương thành hình ngọc, thanh nhuận mà lại sâu sắc. Hắn quanh thân vẩn quanh đạo văn một chút một chút dung hợp nhập trong thân thể, mà theo đạo văn dung nhập, hắn giữa mày kiếp văn cũng một chút làm nhạt, ở kiếp văn hoàn toàn biến mất kia một khắc, Hắn lại lần nữa mở mắt. Hắn nâng lên tay, hơ hơ ở không trung một màn, kia đem sở Hưu Thiên Điệu bao phủ đạo ý liền giống như quay cuồng kính quang giống nhau, trực tiếp biến mất. Mà hiện với chúng sinh trước mắt Bẩm Sinh Đạo Văn cũng lại lần nữa biến mất, đưa về mênh mang đại đạo trung. Hắn nhặt lên trước người thái vi cảnh, thái vi cảnh thanh ngông kính trên mặt tức khắc chiếu rọi ra một vài bức tươi đẹp hình ảnh. Này đó hình ảnh đây là Trường Ly căn nguyên ý thức đã từng đi qua thế giới, đã ở trong ngẫm xem qua thế giới. Nhìn những cái đó quen thuộc mà lại xa lạ phong cảnh, cùng với hoặc nhiều hoặc ít có chút biến hóa người, hắn khẽ miệng gian nan cong lên lộ ra một tia nhạt nhẽo đến gần như với vô tư cười. Hắn tay tùy ý nâng lên, tay áo bay ở trên hư không trùng sẹt qua một đạo tùy ý độ cùng, hắn ngón tay ở trên hư không trùng một chút, những cái đó thế giới căn nguyên liền lại lần nữa ngưng thật một phân. Nếu đã từng có duyên, kia lần này liền hoàn toàn chấm dứt. Tuy rằng hắn vạn nhân không dính, vạn quả không nhiễm, nhưng hắn muốn làm liền làm. Hắn nhìn kia một đám thế giới hơi thở càng vì ngưng thật, nhìn quá nhiều dễ rũ ở chân thật cùng hư vô bên cạnh thế giới hoàn toàn thành hình, nhìn kia một đoạn đoạn nhân quả chấm dứt, biểu tình lại nhiều một tia điềm nhiên. Nếu là tùy hắn tâm ý, tự nhiên là có hậu có mỏng. Có chút chế trụ hắn linh hồn mảnh nhỏ không muốn trả lại thế giới, hắn tự nhiên là không thể nào để ý tới, mà có chút nghe lời thế giới hắn tự nhiên là thiên vị một ít. Dù sao sao, vạn sự vạn vật toàn như hắn tâm ý. Hắn chưa từng có được cái gì quá mức kịch liệt. quá mức khắc sâu cảm tình, hắn trước nay đều chỉ là cách tùy xem hoa giống nhau, thể hội thế sự. Hắn chưa từng hoàn hoàn toàn toàn là để ý quá, lại như thế nào tránh thoát không thể. Hắn không biết hắn ở đối mặt kiếp nạn, cũng không hiểu được rốt cuộc tránh thoát kiếp nạn biện pháp tốt nhất rốt cuộc là cái gì, hắn chỉ là thuận theo bản tâm mà thôi. Hắn buồn đạm mạc, bất quá như vậy mà thôi. Trận này kiếp nạn, bình đạm cũng bình đạm, nhưng nếu nói toàn không có nguy hiểm cũng không hẳn vậy. Ở căn nguyên ý thức còn thập phần nhỏ yếu thời điểm ở linh hồn mảnh nhỏ tán loạn không thấy bóng dáng là thời điểm, hắn cũng tao ngộ quá rất nhiều nguy cơ. Cái thứ nhất đại nguy cơ, đương thuộc ở thần giới kia một hồi trải qua. Vô hắn, thế giới kia vị cách quá cao, mà hắn bản thân thực lực không đủ. Cho nên, liền phải cảm tạ Trung Văn thanh phối hợp, vô cùng đơn giản liền chấm dứt kia sự kiện, lúc sau cũng hoàn toàn không từng bởi vì oán giận tìm tới hồ vực phiến toái. Đương nhiên cái này lớn hơn nữa có thể là hắn thương thế chưa lành. Bất quá Hắn cùng Trung Văn Thanh rót cuộc xem như có chút giao tình, cho nên trợ hắn một lần cũng không sao. Hắn lòng bàn tay một chút linh quang sáng lên, theo thái vi cảnh chiết xạ ra tới hình ảnh, rơi vào Trung Văn Thanh trong mắt. Trung Văn Thanh kinh ngạc ngưng lên tay, tiếp được kia một chút linh quang, hắn biểu tình bình tĩnh, tựa hồ từ điểm đó linh quang nhìn thấy nhiều năm trước cái kia có thể nói vì đạo hữu người, vô tận đạo chi căn nguyên phát ra, hắn nếu có điều ngộ. Hồi tưởng khởi người nọ kia một đôi thông thấu mà lại sáng tỏ đôi mắt, hắn phải mỉm cười. Quá vặn ngút mắt ta, quả nhiên là kiếp phù dư một ngụm. Hắn quanh thân hơi thở biến đổi, khuyết thiếu những cái đó đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ bổ tề, hắn đem về điểm này linh quang tản ra, rơi dụng đến động phủ các nơi, sau đó chớp khởi bầu rượu, làm can uống một ngụm, ta buồn vô tình, ta buồn vô tình a. Hắn lắng nghe buồn phương thiên điệu một lần nữa vang lên tới đại đạo minh âm, nhặt nhẽo thở dài, nên tính rõ ràng tổng muốn tính rõ ràng a. Thu hoa thiếu hắn đã trả hết, nhưng hồ đế, tóm lại vẫn là thiếu hắn. Mà lúc này Đã hoàn toàn tỉnh táo lại khắp nơi thế giới, hàng tỷ sinh linh cũng hoang mang tỉnh như làm một hồi xuân thu đại ngộng. Bọn họ cảm giác chính mình dường như vừa mới từ một hồi ngủ say trúng tỉnh lại, rồi lại thoải mái muốn một lần nữa trở về đến vừa rồi cái loại này trạng thái. Trương Ly nhìn hình ảnh Chung Chung Văn Thanh, cũng chính là hoàn toàn vượt qua thần tôn Kiếp Chung Văn Thanh trên mặt kia bình tĩnh tươi cười, trên mặt ý cười lại lần nữa gia tăng một ít. Ta đã siêu thoát, nhưng nhìn thấy càng nhiều đạo hữu ở nói chi nhất độ lại có điều tinh tiến, cũng coi như là một kiện vui sướng sự. Hắn nhìn lại lúc ban đầu những cái đó hình ảnh, biểu tình hồi phục bình đạm. Mặc kệ khi nào, dung hợp linh hồn mảnh nhỏ luôn là đều không phải một chuyện nhẹ nhàng sự, cho nên ở dung hợp chi sơ hắn sẽ lâm vào một loại mỏi mệt trạng thái, cho nên ở lúc ban đầu hắn còn thực nhỏ yếu là lúc, hắn tổng dễ dàng lâm vào ngủ say. Bất quá, chẳng sợ hắn đó là còn như vậy nhỏ yếu, ở nào đó Vương Diễn vẫn là muốn thắng qua thưởng nhân rất nhiều, bởi vì bọn họ linh hồn bản chất bất đồng. Mà ở qua thần giới kia một cái thế giới sau, Hắn lực lượng khôi phục rất nhiều, cho nên muốn có vẻ thành tạo rất nhiều. Mà cũng đúng là bởi vì thần giới kia một mảnh mảnh nhỏ quá cường, cho nên ở cảm ứng được còn cần ở thần giới nghỉ ngơi mấy trăm năm, mới có thể trở tới tiếp theo chặng nhân quả, rời đi thế giới kia sau, hắn liền may mà lại một lần phân liệt linh hồn mảnh nhỏ. Một nửa lưu tại thần giới, độ thần tôn kiếp, một nửa tiến vào mặt khác thế giới, lại lần nữa thu thập mảnh nhỏ. Cũng chính bởi vì vậy, rời đi thần giới sau, hắn trực tiếp lấy hồ hình chân thân xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tại đây trở về thần giới, dung hợp kia một mảnh mảnh nhỏ sau, thực lực lại lần nữa tăng nhiều. Đương nhiên, nay còn có hắn đem thần tôn kiếp cùng trong ngộng càn khôn kết hợp ở bên nhau, mượn độ kiếp tới thu thập mà khác, chưa bị nhân quả vận mệnh bao phủ, càng vi nhỏ yếu linh hồn mảnh nhỏ nguyên nhân. Hắn một ngộp và năm, kiếp nạn cũng và năm, này thu hồi linh hồn mảnh nhỏ, tự nhiên cũng trăm triệu ngàn. Trăm triệu ngàn linh hồn mảnh nhỏ chuyển thế thân đều là hắn chân thân, tuy rằng có mạnh có yếu, lại đều có được hắn ý chí. Bởi vì căn nguyên ý thức theo linh hồn mảnh nhỏ mà cùng phân liệt, cho nên ở lần đầu tiên rời đi thần giới khi, hắn mất đi một bộ phận ký ức, liên quan thực sự lực cũng thu liễm một ít, nhưng này không đại biểu hắn sẽ trở nên nhỏ yếu. Mặc kệ thực lực của hắn lại như thế nào hạ thấp, hắn thu thập khởi bình thường người tu đạo tới, cũng dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn bởi vì hắn xuất thân nguyên nhân, hắn thậm chí có thể trực tiếp bước thiên đạo cuối đầu, làm chúng nó mặc kệ tâm cam không cam lòng, tình nguyện không muốn, đều ma lưu chặt đứt cùng linh hồn của hắn mảnh nhỏ liên hệ. Đương nhiên, cuối cùng cái kia ý đồ dung hợp linh hồn của hắn mảnh nhỏ thế giới là cái ngoại lệ. Hắn lần thứ 2 lực lượng tăng nhiều là ở tiên giới, ở thế giới kia, hắn còn thuận tay thu cái không biết cố gắng đồ đệ. Phía trước hắn còn nhìn đến, trước kia ở trước mặt hắn cung cung kính kính đồ đệ, nhân môi nhân dạng vân hắn đồ tử đồ tôn, hắn nhạt nhẽo cười, sau đó trong tay linh quang chợt lóe, một quyển bao dung chu thiên sở hữu tiểu thế giới kiếm pháp kiếm điển liền xuất hiện ở hiện anh trước mặt. Hiện anh nhìn chợt xuất hiện ở trước mặt hắn tản ra mạc danh đạo ý kiếm điển, Mạc Danh cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, theo sau hắn liền nghe được hắn xa cách đã lâu tôn kính sư phụ thanh âm, học xong đó. Hắn? Hắn khẽ miệng run rẩy, ván hận đáp lên kia một quyển kiếm điển, sau đó yên lặng điều giải chính mình hơi thở nói, "Là." Theo sau, hắn liền hiền từ mà lại hòa ái đối với chính mình đồ để nói, "Tới, Đồ Nhi, sư phụ tân một quyển tuyệt thế kiếm phổ, ngươi cũng đi theo tìm hiểu tìm hiểu." Lô lệ. Trương Ly tầm mắt xuyên qua mênh mang không gian, nhìn về phía vô tận đã biết cũng không biết. Ở quá vãng kia từng hồi rèn luyện, hắn cùng rất nhiều sinh linh kết hạ nhân quả, có chút sinh linh sớm đã trở về trần, thổ về thổ, mà có chút người tắc vẫn như cũ kiên trì ở chính mình con đường chung. Hắn nhìn những cái đó quen thuộc mà lại xa lạ bóng người, ánh mắt bình thản mà lại đạm mạc, hắn cho bọn họ một hồi cơ duyên, có thể hay không nắm trụ, liền xem chính bọn họ. Hắn thu hồi tay, thái vi cảnh rơi vào hắn trong tay. Sau đó biến mất không thấy. Hắn đứng lên, rời đi nảy gian tinh thất. Ngoại phóng hơi thở theo hắn đi lại mà nhanh chóng thu hồi hắn đạo thể trung. Ngủ say nhiều năm như vậy, hắn chưa thấm nhiệm bốn chút nào bồi bẩm, hắn phủ đệ cũng là như thế. Hắn như vô hình vô tướng không khí, như nhạt nhẽo hơi lạnh ánh trăng, như coi chi không thấy, nghe chi không nghe thấy, rồi lại không chỗ không ở đại đạo giống nhau, vọng chim mà không ở. Hắn cao cao tại thượng, rồi lại không cao cao tại thượng, hắn cách xa thiên nhai, rồi lại đều ở gần tức. Siêu thoát, này đó là hắn hiện tại cảnh giới. Vô tình đến vọng tình, có tình mà đi chi. Tất cả nhân quả không dính, tất cả kiếp nạn không dậy nổi, có ta hay không toàn cùng chi. Với hắn mà nói, kỳ thật cùng phía trước không có gì bất đồng, chẳng qua, trong mắt nhiều một ít độ vật mà thôi. Siêu thoát không siêu thoát với hắn mà nói cũng không có quá lớn khác biệt, cảnh giới cao thấp cũng bất quá là trẻ tâm chi ngữ, đến cuối cùng, ta vẫn như cũ là ta, liền đã đủ rồi. Hắn thật dài ống tay háo phất quá hàng năm quảng cu ẻ cung điện cửa điện, không biết bao nhiêu năm trước luyện chế động phủ bị thu vào thái vi cảnh chung hắn lại một lần bước vào này mênh mang hốn đột. Nói tới nói đi nói bất tận, vô hỏi ta đang ở khi nào. Hắn biểu tình từ từ, không bi không bi. Một niệm không sinh, một trần không dậy nổi. Niệm cung không niệm, lại có gì đáng để ý, nhập không vào này hồng trần, lại có gì hảo chấp mê. Hắn có tình hoặc là vô tình, đều là hắn mà thôi. Hắn chỉ là chính hắn. Hắn bước vào từng ẩn cư không biết nhiều ít cái nguyên sẽ thế giới vô biên trung. Từng có sở giao thoa các đạo hữu thấy hắn đều là tôn kính chúc mừng cả đời, hắn đứng ở đại ngàn ở ngoài, cười nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Con đường đã phân, không cần lại tâm sự. Hắn xuất hiện ở đã từng độ kiếp thế giới, xuyên qua thời gian, gặp được những cái đó đã từng nghĩ ra quá người. Chẳng qua, những cái đó thế giới, không còn có trường lực như vậy một bóng người. Muôn vạn thế giới toàn vì một Ở hắn siêu thoát kia một khắc khởi, vô luận là qua đi vẫn là tương lai, vô luận là đã biết vẫn là không biết, sở hữu hắn đều hợp thành một. Nói cách khác, bất luận khi nào chỗ nào, vô luận tương lai hiện tại, đều chỉ còn lại có hắn này một cái Trừng Ly. Hắn đã thành đạo, hắn hoàn toàn độc lập với đại đạo ở ngoài, trở thành một cái độc lập mà lại duy nhất thân thể, hắn đem sẽ không lại có bất luận cái gì không biết cát hình. Hắn gọi Trừng Ly, đây là lúc ban đầu đại đạo tặng cho tên của hắn, nhưng hắn cũng chưa bao giờ rời đi. chớ có hỏi đường về, mặc than đường về. Mặc kệ là nói, cũng hoặc là tiếp, hắn bản tâm bất biến, đạo ý không thay đổi, hắn như một trải qua ngàn ngàn vạn và thế, đi qua trăm triệu ngàn ngàn năm, hắn chưa từng thay đổi. Thái thượng vong tình, vong tình nào? Có tình nào? Vô tình tối cao, vô tình nào? Đến tình nào? Hắn trước nay không sao cả tình, cũng không cái gọi là dục, có tình vô tình đều không ý. Hắn chưa bao giờ mất đi, cũng chưa bao giờ cầu lấy. Tâm niệm như một Đạo ý không thay đổi, hắn vẫn luôn là hắn, hắn chưa từng hồi, cũng chưa từng đi, hắn không đi, hắn vô hồi. Hỗn Độn Sơ Khai không nhúc nhích, nói tới kiếp khởi đạp hồng trần. Mênh mang đại ngàn tận thương sắc, ai hỏi trời xanh tận bề hè. Hắn đứng ở không xa không gần chỗ quan vọng, hắn thấy được thật lâu thật lâu trước kia gặp qua Cố Trường Ca, gặp được cùng pháp tắc hòa hợp nhất thể thần, gặp được Thanh Vân Thẳng Thượng Mạc Trường Gi, gặp được con đường lại lần nữa tinh tiến linh triệt. Hắn thân hình biến ảo gian, liền thay đổi một cái bộ dáng. Dét lạnh băng hồ thượng đông tuyết bay múa, vỡ ra tầng mây trung ráng xuống một đạo ánh mặt trời. Hắn xuất hiện ở lỏ cờ trước mặt, sau đó đuôi hắn thăm hỏi một câu, Lào sư, chúng ta lại gặp mặt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.